các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cô ta thì kinh thường không thôi. mạc tử yên này ngoại trừ có gương mặt xinh đẹp, cô ta có cái gì xứng để làm bạn gái chát lân cờ chứ? thành thật mà nói, bùi vân là một người phụ nữ yêu đến mù quáng. bọn họ chỉ biết gây khó dễ cho những người dám tiếp cận người trong lòng bọn họ, giống như mạc tử yên trước kia, cực kỳ không thích chát lân, có hành động thân mật với bất kỳ người phụ nữ nào. phụ nữ thường có lòng chiếm hữu mạnh hơn so với đàn ông rất nhiều, Một khi yêu lại yêu đến mù quáng không biết phần miệt trắng đen phải trái là gì. Bùi Vân cũng giống thế, cô ta yêu chát lần, nên hết lần này đến lần khác, gây khó dễ cho cô, nhưng phải nói rằng cô ta thật sự không có đầu óc, nếu không, cô ta có thể hiểu rõ lý do vì sao cô có thể đến đây mà không phải đứng ra khi yêu khích cô. Thấp kém, Bùi Vân, cô nói người khác mà không biết nhìn lại mình à, tôi nhớ bùi gia của cô cũng không phải loại người cao quý gì kể từ khi trùng sinh, mạc từ yên học được thế nào là đả kích người khác, đường đường là đại tiểu thư của mào gia, chẳng lẽ cô phải đứng ở đây cho cô ta xỉ nhục hay sao? bùi văn nghe vậy liền nhíu mày, trong lòng buồn bực đối với người đàn ông lúc nãy còn chưa tan, lại bị mạc từ yên châm chọc, lại càng buồn bực hơn, không chút khách khí mở miệng. ít ra bùi ra chúng tôi cũng đường đường chính chính vào cửa, còn cô không phải đi cửa sau đấy chứ? hay là sau khi bị lân chia tay, cô liền tìm được một kiềm chủ mới nên? Chát. Lời còn chưa nói xong, Bùi Vân đã bị một cái tát vào mặt, khiến cô đau đớn ôm mặt, trừng mắt nhìn Mạc Tử Yên. Mạc Tử Yên cổ dám, má cháy bỏng rát, khiến tâm trạng Bùi Vân càng khó chịu, ánh mắt nhìn Mạc Tử Yên như có dao, nếu ánh mắt Bùi Vân có thể giết người thì chỉ sợ Mạc Tử Yên đã bị giết chết từ lâu rồi. "Bùi Vân, tôi cảnh cáo cô, tốt nhất cô nên ăn nói đàng hoàng, nếu không đừng trách tôi." Mạc Tử Yên lạnh lùng mở miệng, môi mỏng nhếch lên nụ cười nhạt. Trong bóng tối càng thêm yêu mì Khiến người khác không khỏi lạnh run Hừ, tôi nói chúng tiêm đen cô rồi chứ gì Hàng người như cô không xứng với lân Đừng có mơ tưởng đến anh ấy nữa Bùi Vân dùng chát lân để đả kích Mạc Tử Yên Trước kia cô cũng dùng chiêu này với Mạc Tử Yên Kết quả là khiến Mạc Tử Yên tức đến hận Không giết chết được cô Sau đó lại đau lòng rời đi Nghĩ đến chuyện này, Bùi Vân khôi vô vẻ ngoài Môi nở nụ cười lạnh quan sát mặt ứng của Mạc Tử Yên Bất quá khiến Bùi Vân phải thất vọng rồi. Mạch Tử Yên bây giờ không còn là Mạch Tử Yên trước kia nữa. Hiện tại cô không còn xem chót lần như báu vật, như những gì Bùi Vân nghĩ. Cô chỉ sợ hận không thể không liên quan dương líu gì đến hắn tà nữa. Làm sao lại có thể lộ ra vẻ mặt đau lòng cờ chứ? Bùi Vân quá xem thường cô rồi, mà Tử Yên nhìn cô gái trước mặt mở miệng. Tốt nhất là cô nên lo chuyện của bản thân mình đi. Đừng có ở đây khiêu khích tôi, chẳng được gì đâu. Nếu chuyện người đàn ông đó giao cho cô ta không hoàn thành thì sao nhỉ? mạc tiên bất giác suy nghĩ sâu xa liệu chuyện này có liên quan đến chuyện chắc là lợi dụng cô chiếm đoạt ám gia thì hay không nếu thật sự chuyện này có liên quan đến bùi vân hay người đàn ông đó lời của mạc tự yên khiến sắc mặt của bùi vân thay đổi lúc này cô mới nhớ mạc tự yên đã ở đây bao lâu có phải cô ta đã nghe hết mọi chuyện hay không liệu cô ta có nói cho chắc lần biết hay không càng nghĩ bùi vân càng cảm thấy nguy cơ trùng trùng nếu mạc tự yên đã nghe hết câu chuyện lại còn nói cho chắc lần biết vậy cô cô sẽ mạc tử yên cô đủ rồi tôi không muốn nói chuyện với cô nữa bồn cô nên đầy bận lắm mạc tử yên lại lùng mở miệng liên thấy rằng mặt bùi Vân thay đổi thì không khỏi nhếch môi quay người rời đi để lại bóng lưng cùng sát mặt phức tạp của bùi Vân. kể từ khi đi dự bữa tiệc đó xong mạc tử yên dứt khoát không bước chân ra ngoài điều này khiến văn hình như cảm thấy khác thường cứ nghĩ là con gái bởi vì trang lân mà vết thương trong lòng vẫn chưa khỏi nên mới tự nhốt bản thân trong phòng tất nhiên Vân hình như không tin những lời con gái nói Mặc dù nhận được câu trả lời rất đáng Nhưng là một người mẹ Cũng là người chứng kiến đoạn tình cảm của con gái Làm sao bà có thể dễ dàng tin tưởng Con gái đã tự bỏ đời chát lân Lo sợ con gái nhốt mình quá lâu Sẽ mắc bệnh trầm cảm Vân hình như liền đích thân đi xác nhận Hỏi han tình hình của con gái Nhưng Mạc Tử Yên lại đảm bảo rằng Bản thân không sao Cô chỉ cảm thấy chán nản không muốn ra ngoài Thật ra nguyên nhân cô ở trong nhà cũng rất đơn giản Cô chỉ là đang suy nghĩ xem giúp của Bùi Vân có mơ gì đối với trác Thị liệu chuyện này có liên quan đến ám dạ thì hay không đó là điều mà Tử Yên quan tâm dành suốt 3 ngày để nghĩ đến chuyện này mà Tử Yên sợ rằng nếu không suy nghĩ thật kỹ thì bản thân có giống như trước kia trở thành một con cờ trong tay chắc lân hay không 3 ngày tuy không dài nhưng cũng đủ để một người làm mẹ lo lắng cho con gái bảo bối của mình Yên Nhi chuyện học của con ở trường đại học Mấy ngày nay Bà đang cảm thấy có nên nói chuyện này hay không, nhưng Yên Nhi đã 20 tuổi, đủ tuổi để hiểu rõ bản thân đang làm gì. Dù sao Mạc gia chỉ có một người thừa kế là Mạc Tử Yên, định sáng sau này sẽ kế thừa giản nghiệp của gia đình, nhưng mấy mà... nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net